các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh nói thế thì tôi cũng hiểu được rồi thôi anh cứ về đi mọi chuyện để tôi lo liệu ông hài c h ắ p tay chào rồi quay lưng ra về ông mãi bước vào trong nhà nhìn về mặt thiểu não của ông thì mọi người cũng đoán được là có chuyện không hay rồi mận bỏ đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại mình toàn chạy theo thì thể lĩnh cản lại mình cứ để anh con m ộ t mình mình nghe thế thì đứng lại ba người ngồi trong phòng từng tiếng thở dài thườn thượt chập chầm lại vang lên đều đặn đúng ba hôm sau thì người nhà ông hai cường gửi đồ tới không mở n ó ra thì mọi người cũng đã biết được bên trong nó là gì rồi bên chồng ấy không gì khác ngoài số lễ vật gồm vòng vàng vòng bạc và mấy thứ đồ trang sức mà hôm gặp nhau thầy lính và ông mãi gửi làm quà xính lễ cho nhà ông hai c ư a Nhưng lạ thay, trái với suy nghĩ của mọi người rằng mẫn sẽ buồn chán và tuyệt vọng, nhưng không, anh tỏ ra hết sức bình thường, thậm chí còn cười đùa với mọi người trong nhà. Cha cứ yên tâm, sang năm con cưới vợ cho cha coi. <cười> Thực ra con cũng không ưng cô ba hương này lắm đâu. Mẫn vừa nói vừa cười. làm cho ông mãi lòng đau như cắt. Thầy lĩnh thì bước đến bên anh, rồi đưa tay đặt lên đôi bờ vai gầy guộc đi, vì những tháng ngày không tốt đẹp vừa qua. Còn quà thực là một chàng trai can đảm, nam tử hán phải thế. Mình không có việc gì phải buồn phiền hết. Mẫn gật đầu rồi mọi người cùng cười nói vui vẻ với nhau. Tưởng đầu mọi chuyện sẽ trôi qua trong yên bình thì một hôm, mình. Quân vua kêu thằng Mẫn nó ra ăn sáng. Dạo này nó ngủ dậy muộn quá, mặt trời lên ngang xào rồi. Ông mãi vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Ông mãi cũng ngồi kế bên, tay cầm ly trà nhâm nhi. Dạo này thằng Mẫn dường như nó chành màng việc đồng án quá. Em nghe mấy người đồng nói lại là cậu Mẫn quên lên quên xuống. Họ đem lúa nộp rồi mà lại không nhớ. Không biết nó bị gì nữa. tôi nghe bà con nói vậy thì cũng hơi lo chết rồi sư phụ ơi sư thúc ơi minh h ố t hoàng vừa nói vừa chạy từ trong phòng của mẫn ra chuyện gì đó minh thầy lĩnh cứu mày hỏi anh mẫn anh mẫn đi rồi sư phụ ơi minh vừa nói vừa c h a m t lá thư trước mặt ông mãi anh nhanh chóng giật lấy ngay lá thư rồi đọc to gửi cha thầy lĩnh minh và em ngọc hoa trong thời gian vừa qua con cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cứu mang con nhưng giờ con ở lại cũng chỉ là gánh nặng cho mọi người mà thôi nay con nghe ở đâu dưới mệt cả mau có ông thầy trị bệnh xương khớp rất giỏi con đi thử xuống dưới ấy một chuyến coi sao mọi người đừng lo cho con vì không muốn mọi người nhọc công mà đi theo nên con mới muốn đi một mình mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe khi nào cánh tay của con chữa khỏi con sẽ quay về. Đọc đến đây thì ông mãi ngồi phịch xuống ghế. Trời ơi, sao con lại làm thế h ả m mẫn? Sao con lại bỏ đi như vậy? Thầy l i n h và Minh thở dài thườn thượt. Xem ra cái ý định bỏ đi này của mẫn đã được anh chuẩn bị từ trước. Ngọc Hoa bấy giờ cũng từ ngoài chạy vào. Loáng thoáng nghe thì cô liền nói n g a y lúc sáng sớm trước khi mọi người dậy. con đang sửa đồ đi chợ thì gặp anh mẫn anh mang theo tay nải đi đâu đó con hỏi thì anh ấy nói là đi công việc cho ông mãi nào ngờ đâu anh lại bỏ đi như vậy mọi người anh ấy đều buồn bã không khí trầm lắng lan khắp ngôi nhà lại nói về mẫn sau khi bỏ đi anh bắt xe xuống tận biệt cà mau trên đường đi không ít người tò mò soi miói về cánh tay thương tật của anh người thì tỏ ra tiếc rẻ cho một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, người thì khinh thường ra mặt một kẻ phế nhân. đến nơi thì mẫn bắt đầu dò la tin tức về một người có tên là bảy tính chuyên chữa trị xương khớp, nghe đồn gãy đứt hay lìa gì thì ông ta cũng có thể trị khỏi. nhưng lạ thay anh hỏi khắp nơi không một ai nghe hay biết gì về ông ta cả. thế là mẫn tiếp tục lang thang tìm kiếm thông tin. đã gần một tháng lang thang dưới miệng cà mau này, tiền trong người cũng đã gần hết, vẫn mới tìm tới một tiệm vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại